các bạn đang nghe tại đọc truyện audio tầng 1 cô chú ý tới quầy bên cạnh có một cửa hàng nhỏ ở bên trong bán mấy chiếc áo t-shirt cùng với quần đùi còn có mấy bộ đồ truyền thống của Thái Lan ngay cả đồ chống nắng cùng kem đánh răng bàn chải đánh răng mấy thứ sướng phấn đều có đầy đủ cả xem ra cô không cần phải xuống lầu chọn mua một ít đồ vật ít nhân cũng phải có quần áo cùng kem đánh răng bàn chải đánh răng mới được vào phòng tắm dùng nước rửa mặt xong Cô chuẩn bị ra khỏi cửa Thì một hồi tiếng gõ cửa vang lên Cô nghe được ngoài cửa có tiếng đàn ông quen thuộc chuyển đến Là tôi Tôi vào bên trong có được hay không Chỉ tình lập tức mở cửa phòng Chỉ thấy Evis trên tay mang theo một túi nhựa lớn Trong đó còn có ba lô du lịch Evis đi vào Đem gói to cùng với ba lô đặt trên bàn trà nói Tôi phát hiện tầng 1 có bán quần áo Nhân tiện thầy cô chọn thêm mấy bộ Có điều quần áo nơi này chất liệu không được tốt lắm cố cứ tạm mặc một chút. Tôi còn mua vật dụng trong nắng. Thái Lan mặt trời rất nóng, tuyệt đối không thể quên trong nắng được. Tiếp theo, hắn lại chỉ vào chiếc túi màu đen. Còn đây là ba lô tôi đã dùng. Vốn chỉ là đựng đồ đã mua được. Trước mắt là không cần dùng đến. Đem cho cô sử dụng đi. Chỉ tình bất ngờ. Cô tưởng rằng người đàn ông này sau khi về phòng của mình thì sẽ nghỉ ngơi. Không nghĩ tới, hắn lại trực tiếp đi xuống tầng giúp cô mua đồ. Còn mua một đống lớn. Cô nhìn tổng cộng có 5 cái áo t-shirt, 2 cái quần dài. Còn rất là cần tận chọn quần dài. Một cái màu sáng, một cái màu tối, một cái váy dài, một cái áo tây nhỏ màu táo xanh. Còn có một cái váy liền thân mồng của Thái Lan mà con gái rất thích mặc. Cùng với đồ dùng trò mặt, khăn mặt, đồ trong nắng. Mà lợi hại nhất, hắn đã có thể ngay cả son dưỡng môi cũng mua. Người đàn ông này, vì sao đối với cô tốt như vậy chứ? Hơn nữa quan tâm như thế. Sớm từng bước chuẩn bị những đồ mà cô cần Cảm ơn anh Một cảm giác mãnh liệt rung trọng đánh vào lòng cổ cô Chỉ tình tâm lặng ý hoàn Không dám phân tích trạng thái của mình vào bây giờ phút này Cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn Đành phải vội vàng tìm tiền nói Cái này tổng cộng bao nhiêu tiền để tôi trả cho anh Elvis cười cười chặt chẽ lại tay cô Này tôi biết cô nhất định sẽ kiên trì phải trả tiền Cho nên tôi cũng sẽ không tránh với cô chỉ có điều hiện tại trong thời kỳ đặc biệt, cô có thể hay không tha lòng một chút, không cần tiếp tục cạnh mạnh chứ? Sau khi cày về Đài Loan đem tiền đưa cho tôi là được rồi, tôi sẽ cho cô chuyển tiền vào tài khoản nước ngoài của tôi, ok? Hắn đem hóa đơn mua hàng giao cho cô rồi lại nói tiếp. Hóa đơn trực tiếp đưa cho cô, như vậy có phát sinh chuyện gì, cô cũng không cần lo lắng có được hay không? Thực ra hắn căn bản không muốn lấy tiền của cô, nhưng mà đáy lòng hiểu được, cô gái này tính khí quật cường. Nếu như không làm như vậy Thì cô tuyệt đối sẽ không nhận ý tốt của hắn Chỉ tình ngơ ngắt nhìn hắn Cô biết người đàn ông này rất là có hứng thú đối với mình Hắn muốn theo đuổi cô Nhưng là cô thật sự bối rối Vừa mới chấm dứt một đoạn tình cảm Hơn nữa là trong bầu không khí không thoải mái mà chấm dứt Có thể nói còn chưa chấm dứt hẳn. Còn có chuyện chờ cô cần phải xử lý Cho nên giờ phút này Cô sợ nhất việc người khác đối xử tốt với cô không muốn nhất là tùy tiện bắt đầu một đoạn tình cảm khác. Giống như là lạ một thật, Elvis lấy ra từ trong người một chiếc túi giấy nhỏ. Tôi còn mua ở tầng 1 một, một số thuốc khử trùng và bông băng, để chút nữa sát trùng vết thương lúc đó có thể rất đau, cô cần nhịn một chút, mau ngồi xuống đi. Vết thương ư? Chỉ Tinh cúi đầu nhìn thấy cánh tay của mình cùng với bắt chân có chỗ chảy ra. À không không cần đâu, thực ra thì cũng không nghiêm trọng. Còn người bất an liếc mắt nhìn thuốc sát trùng. Cần phải củ trùng ư Sẽ rất là đau đó Nhìn biểu hiện bất an của cô như vậy Hắn tinh quái mở rộng nụ cười Không được tôi nhất định phải sát trùng vết thương Cô cũng biết mà Ngộ nhỡ như vết thương không được xử lý tốt Sau này nhiễm trùng mà nói sẽ càng phiền toái Cô không muốn du lịch đến nửa đường Thì sẽ phải đưa đến bệnh viện để cấp cứu chứ À thật sự là không cần mà Chỉ tinh lui về phía sau Nếu như không phải sợ hắn Cười cô nhát ngăn Thì cô thật sự sẽ chạy mất xếp Cô rất là sợ đau đó Evan không hề tới gần cô Cầm bông băng đứng nguyên tại chỗ Cười như không cười nhìn cô Cô vì sao lại khẩn trương như vậy chứ À tôi biết rồi Cô rất là sợ đau ư Quả thật là rất đáng yêu Trong cái bộ dạng bối rối muốn chạy trốn của cô Cực kỳ giống cảnh tượng tiểu bạch thỏ Bị buộc đến bước đường cùng Đôi mắt điểm đặng chấp chấp Làm cho người ta rất muốn hào hào mà che chở cô Không phải chân vì dễ diện chỉ tình quả nhân không chịu nổi phép kích tướng lập tức cãi bướng mà cất lời phản bác tôi mới là không sợ. rồi sao dù sao cũng chỉ là dắt trùng vết thương thôi mà ai sợ chứ cắn chặt răng cô lấy bội dạng thấy cái chết cũng không sờn nghe chuyện hot nhất tại đọc